Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình độc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị theo dõi phần cuối truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy. Tiết băng mất tích sau khi gặp ảo thuật gia Tùng Đại Bàng làm cho Vĩnh Hy và nhóm của trà đá hết sức lo lắng. Bé Bông phát hiện ra một điều bí mật ở ngôi chung cư ma của nhà Vĩnh Hi. Nhóm trà đá lên kế hoạch cho việc vạch trần âm mưu biến chung cư của nhà Vĩnh Hi thành chung cư bỏ hoang một thời gian dài. Sự xuất hiện của tí chuột Một cộng sự của Tùng Đại Bàng có giúp cho âm mưu của ảo thuật gia một thời này thành công. Vĩnh Hy và nhóm trời đá có giúp cho Tuyết Băng thoát khỏi kế hoạch nham hiểm của Tùng Đại Bàng. Bây giờ, xin mời quý vị theo dõi phần cuối truyền dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy qua giọng đọc của Vân An. Dĩnh Hy không biết gì về kế hoạch đêm diễn ảo thuật của Tùng Sẻo tại Red Plaza sắp tới, nhưng lúc này anh cũng có ý tưởng sẽ tổ chức một đêm diễn ảo thuật. Nơi mà Dĩnh Hy định tổ chức ảo thuật không phải là một sân khấu hay trung tâm thương mại, mà chính là chung cư ma. Chung cư ma? Tại sao không? Tại sao không tổ chức ngay tại khu chung cư nhà mình, vì mặt bằng sẵn có không phải tốn tiền thuê? Tại sao không tổ chức ngay tại chung cư nhà mình để xua đi tinh đồn có ma? Và tại sao không tôn dinh ảo thuật đường phố? Đó là những suy nghĩ của Dĩnh Hy. Khi nghĩ ra những điều này, Dĩnh Hy rất muốn chia sẻ với cha mình. Nhưng anh cũng đoán trước là cha sẽ lo lắng không đồng ý. Lúc này Dĩnh Hy lại nghĩ đến nhóm mắc dịch. Thông qua Tuấn Anh, anh hẹn các bạn nhỏ đến chung cư ma. Đúng hẹn, các bạn nhỏ xuất hiện đầy đủ, có mặt cả bé Bông. Hôm nay bé Bông không phải đến trường chuyên biệt ngọn núi, vì trường nó gặp một sự cố. Theo bà Trạng kể lại thì trong trường ngọn núi, có một thằng bé biệt danh là thần gấu. Gọi là gấu vì nó to như con panda gấu trúc. Thằng gấu đã 6 tuổi nhưng suốt ngày không nói một câu nào, cũng không bao giờ nhìn trong mắt ai. Thằng gấu thích chạy vòng vòng quanh một cái bàn hay một chiếc ghế. Cứ thấy vật gì đặt giữa khoảng trống là nó chạy vòng vòng quanh vật đó. Chắc nó nghĩ mình là cái cánh của chiếc quạt, cái cánh của cối xây gió, hay nó là người đẩy cái xây lúa. Thằng gấu có chạy vòng vòng không nhìn vào mắt ai. Người không nhìn vào mắt ai là người rất khó đối thoại. Thế rồi bữa đó không biết thằng gấu lượm được ở đâu cục gạch. Rồi nó cầm cục gạch đó gõ lên đầu con thỏ. Gọi là con thỏ, vì con bé này nhắc hít. Thấy cái gì nó cũng sợ. Mỗi khi sợ nó thường trốn dưới gầm bàn. Con thỏ bị chảy máu đầu nhưng không khóc mà chui xuống gầm bàn trốn nằm im thinh thích. Cho đến khi cô giáo phát hiện ra thì con thỏ đã ngất xỉu Thế là cả trường rối loạn lên Con thỏ được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nhi Đồng Thật may mắn nó chỉ bị tổn thương ngoài da Không nguy hiểm đến tính mạng Bác sĩ nói vậy Nhưng phụ huynh của con thỏ đến trường làm ầm lên Đòi phải đuổi học thằng gấu Cần phải chấm dứt bạo lực học đường Nếu không thì đóng cửa trường Bây giờ thì trường ngọn núi đang bị thanh tra Tạm thực các em phải nghỉ ở nhà ít nhất một tuần. Thầy hiệu trưởng thở dài thông báo dậy. Con bông ở nhà, nhưng bà Trạng vẫn phải đi làm sứ giả ông thực, tức đi bán bánh tráng trộn. Ông Trạng vẫn phải đi chích đầu thiên hạ, tức là đi hớt tóc. đương nhiên, thằng Trạ có nhiệm vụ chăm sóc đàn em tương lai, tức trồng coi con bông. Thằng Trạ rất thương bé bông, nhưng thật là chán khi phải chơi với một đứa tự kỷ. Suốt ngày con bông cứ nhìn đâu đó ngoài cửa sổ Thì thầm với một nhân vật vô hình Khi thằng Trà là ảo thuật cho con bông coi Thì nó cứ như nhìn phía sau lưng thằng Trà Thế là thằng Trà cục hứng Nhưng khi nghe đi gặp anh Vĩnh Hy Thì bé bông đòi đi theo Anh hai, cho em đi với Con bông nói Khi cần gì thì nó nói rất là rành rọt Thế là thằng Trà phải đưa con bông đi cùng Thằng Tuấn Anh thì chơi sang hơn Nó đưa thằng Tuấn Em đến chung cư ma bằng taxi Thằng này bây giờ là quý sơ rồi Suốt ngày ngồi trong mát không ra nắng Nên rủ nó đi chơi thì phải đón taxi nó mới chịu Thằng Tuấn Anh chọc thằng Tuấn Em Thằng Tuấn Em đỏ mặt chống chế Tại bác sĩ bắt như vậy chứ bộ Dĩnh Hy đứng khoanh tay nhìn bọn trẻ mỉm cười Mặc dù tin rằng ở đây không có ma Nhưng thằng Tuấn Em vẫn cảm thấy sợ. Nó đứng sát anh Vĩnh Hy. Thằng Trà Đá thì đưa mắt nhìn những cây bàn với ý muốn được tóc lên đó. Chợt bé bông nhìn phía trên đầu của Vĩnh Hy. Làm anh tưởng có cái gì đang treo lơ lửng trên đầu mình. Vĩnh Hy quay lại và ngước nhìn lên. Thằng Tuấn Em thì giật mình một cái. Nhưng không có gì cả. Thằng Trà Đá bật cười. Nhưng bé bông thì tỉnh khô như không có gì đáng cười. như nó vừa nhìn thấy một giật hiển hiện. hiện. Vĩnh Hy đưa bọn trẻ trèo lên sân thượng tòa nhà chung cư, lối lên đầy mạng nhện và phân dơi hôi hám. Lúc này trời đang dừng chiều, gió thổi rất mạnh. Thằng Tuấn Em phải đưa tay giữ dành mũ, chiếc khăn hoàng cổ bay phần phật. Anh Vĩnh Hy trải một tấm ni lông xuống nền xi măng, mọi người ngồi chơi thành một vòng tròn. Các em nghĩ sao nếu chúng ta tổ chức một buổi biểu diễn ảo thuật ngay tại chung cư này? Vĩnh Hy mở đầu câu chuyện. Trong lúc Vĩnh Hy và nhóm mắt dịch đang ngồi trên sân thượng chung cư, thì tí chuột cũng đang có mặt trong chung cư. Khi được tùng xẻo dưới với ít tiền, tí chuột tiếp tục lang thang, nốc rượu. Nhưng rồi hắn chật nghỉ nơi mà hắn có thể tá túc tốt nhất, an toàn nhất, không nơi nào khác hơn là chung cư ma. Hắn đã từng là một con ma nơi đây, và bây giờ con ma đó lại về đây. Khi Vĩnh Hy đang bàn với nhóm mắt dịch về buổi diễn ảo thuật, Thì tí chuột đang nằm giang tay giang chân ngủ ngon lành trong một phòng của chung cư ban ngày tí chuột ngủ ban đêm hắn lang thang cờ bạc kiếm rượu uống Chính Tùng Sẹo cũng không bao giờ nghĩ tí chuột Sẽ mò về chung cư ma để ẩn mình Rời khỏi biệt thự đại Bàng Dịch đầu tiên mà Tuyết Băng làm là đến một quán cà phê trắng rẻ Kêu một ly nước ép bưởi Rồi nhắn tin cho Chịnh Hy Tuyết Băng nhắn tin bằng cái điện thoại cũ của mình Cái phone mới toanh mà Tùng Sẻo hứa làm quà tặng. Tuyết băng đã gửi trả lại trước sự ngạc nhiên của gã. Đơn giản là tôi không thích vậy thôi. Tuyết băng định nói như vậy, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cháu xài cái cũ quen rồi. Tùng Sẻo sợ Tuyết băng đổi ý, không tham gia xôi chuyển. Nhưng Tuyết băng nói đã hứa là phải làm. Tùng Sẻo tỏ ra thích tính cách ngang tàng của cô gái này, nhưng trong bụng gã vẫn đầy cảnh giác. Nhận được tin của tuyết băng Dĩnh Hy lập tức phóng xe máy tới nơi Khi tới nơi Dĩnh Hy thấy tuyết băng vẫn bình thường Như không hề xảy ra chuyện gì nghiêm trọng Nhìn giải bề ngoài của tuyết băng Dĩnh Hy như không tin vào mắt mình Thấy Dĩnh Hy nhìn mình chăm chăm Tuyết băng tủng tiểm Bộ mặt em dính lọ hả? Nghe chồng nói quen thuộc của tuyết băng Dĩnh Hy thở vào nhẹ nhõm Em đó hả? Chứ mấy ngày qua em biến đâu vậy? Em ở đây chứ có biến đi đâu Anh cứ làm như em là David Copperfield không bằng Thôi em đừng giỡn nữa Anh gọi điện nhắn tin cho em đều không được Nhắn trên Facebook cũng không thấy em trả lời Anh về chỗ dự vừa gặp anh trai em Nhưng anh cũng không biết em đi đâu Đến lượt tuyết băng ngạc nhiên Ủa buồn có chuyện gì hả anh? Sao anh đi tìm em? Lúc này Dĩnh Hy bắt đầu bực bội Em hỏi hay ghê hát ha? Thì tại vì không thấy em Gọi em không được Nên anh lo có chuyện gì xảy ra, lo em bị bắt cóc. Tuyết Băng bật cười, nhưng cô miếm môi nín lại khi thấy Dĩnh Hy còn giận dỗi Còn cười được, vậy chứ mấy ngày rồi em đi đâu? Thì em đang định nói cho anh nghe nè. Em nói đi, chẳng phải là em đi với Tùng Xẻo hay sao? Dĩnh Hy buộc miệng, Tuyết Băng tròn mắt ngạc nhiên. Ủa sao anh biết? Bốn con mắt tròn xoay nhìn nhau. Hai người lần lượt kể câu chuyện của mình cho Tùng Xẻo Nghe xong Dĩnh Hy thở vào Từ nãy giờ người anh như một quả bóng cứ căng lên xẹp xuống liên tục Quá ra tay Tùng Xẻo đang quy tụ các ngôi sao ảo thuộc đường phố để làm một live show ở Red Plaza Tuyết băng gợt đầu xác nhận khi nghe Dĩnh Hy hỏi Em thấy ông Tùng này rất kỳ dị nhưng không nghĩ ông là kẻ xấu xa như vậy Quá ra ông từng đốt cánh xước của ba anh Đến lượt Dĩnh Hy gật đầu xác nhận khi nghe Tuyết băng hỏi Giờ tụi mình tính sao Em biết chỗ ở của Tùng xẻo rồi Bà ba có muốn báo công an bắt không Tuyết băng hỏi Dĩnh Hy lắc đầu Bà ba nói chuyện xảy ra cũng lâu rồi Ông không muốn nhớ lại quá khứ Ôm giữ quán hận vào lòng Ông chỉ căng dặn chúng ta Là nên cảnh giác Tùng xẻo Tuyết bằng gật đầu rồi hỏi Vậy em có nên tham gia Sôi diễn của ông Tùng không Dĩnh Hy suy nghĩ trong giây lát rồi nói Nên Theo anh thì nên Em cứ tham gia để xem mục đích của Tùng Sẻo qua số chuyển này là gì Tuyết Băng cảm thấy hơi khó hiểu Cô nói Em nghĩ là ông ấy muốn lấy lại tên tuổi của mình Vĩnh Hy thì không nghĩ như vậy Nhưng anh chưa thể nêu ra một lý do khác Vĩnh Hy chỉ thấy không vui trước thông tin Tùng Sẻo sắp trở lại sân khấu ảo thuật Trở lại một cách hoành tráng Vĩnh Hy nghĩ giá mà ba mình cũng trở lại như vậy Không cần hoành tráng ở Red Plaza Mà chỉ cần một đêm diễn ở chung cư ma Hay ở một phố đi bộ cùng với nhóm mắc dịch là đã quá vui vẻ Dĩnh Hy thông báo cho các bạn nhỏ biết Tuyết Băng đã trở về an toàn Dĩnh Hy cũng đem tin tức Tùng Xẻo chuẩn bị trở lại sân khấu ảo thuật kể cho ba mình nghe Ông Hoàng Tóc Bạc vô cùng ngạc nhiên Ông lẩm bẩm nói một mình Tùng Xẻo sẽ tổ chức một live show ảo thuật Không thể nào Không thể tin được Hết tiền Tí chuột bèn gọi cho tùng xẻo. Tí chuột tưởng tùng xẻo sẽ chửi suối xả cho đầu mình. Nhưng trái lại, giọng tùm xẻo ngọt như mía lùi. Ông gọi cho tôi tức là ông còn sống. Thật là tin tức tốt lành. Ông tới nhà tôi luôn đi, nha. Tí chuột không tin vào tay mình. Đằng sau cái giọng ngọt ngào kia, lẽ nào là một cái bẫy? Dốn lăn lộn giang hồ, tí chuột thừa đang ghi với những kẻ tiểu nhân như tùng xẻo. Nhưng tí chuột cũng thừa liều mạng Vì tiền và vì rượu Gặp Tùng Sẻo chưa chắc đã chết Nhưng thiếu rượu chắc chắn mình sẽ toi Tí chuột nghĩ vậy nên quyết định tới luôn nhà Tùng Sẻo Tùng Sẻo đón tí chuột với bộ mặt tư cười Nhưng con đại bàng thì như chỉ trực chờ mổ lòi mắt tí chuột Điều ấy khiến tí chuột vừa tức vừa sợ Cho đến khi Tùng Sẻo xu con đại bàng bay đi Thì tí chuột mới yên tâm theo chân vào phòng khách Đại ca mời em vào nhà chắc là có gì cho em lao động Ti chuột gãy đầu gãy tay tỏ ra xúc ruột Tùm xẻo giúp chậm trâu cầm rồi bật cười ha hả Ti chuột cũng cười theo kiểu cười phụ quả Cười hùa như trong phim hài sức con Nhưng tùng xẻo chật dừng cười giọng mỉa mai Thùy dẹp cái chữ lao động của ông đi Ông mà lao động chắc thiên hạ này loạn hết Cứ thoải mái đi Ông cứ ở đây Tôi sẽ cho uống rượu vô tư được chưa Tí chuột trởn mắt, mấy sợi râu lưu thưa giật giật như con chuột chùa già. Uống rượu vô tư, đại ca không giỡn với đệ chứ. Tôi đâu có rảnh mà giỡn, nhưng trước khi ở đây vui chơi uống rượu, tôi sẽ đưa ông đi sắm dài bộ đồ. Tùng xẻo nói chưa chất lời, thì tí chuột giậm quay lưng bước đi. Tùng xẻo ngạc nhiên. Ê, bỏ đi đâu vậy? Tí chuột mặt méo xịt, giọng méo xẻo. Dạ, đệ xin đại ca tha cho đệ Tùng xẻo vẫn không hiểu chuyện gì Tí chuột nói tiếp giọng thẳng thốt như sóc khóc Bộ đại ca tính bán đệ săn tàu hay sao? Tùng xẻo bật cười ha ha Ông đang nghi còn hương tàu tháo Làm ơn coi lại mình đi Tướng tá như con cò ma Lục phủ ngũ tạng tiêu hết Bán ông đến người ta nấu cao tí hả? Tí chuột gãy đầu sồn sột Vậy chứ đại ca định làm gì đệ? Sao lại mua đồ mới cho đệ? Đời quái quăm thiệt, lòng tốt thường bị nghi ngờ. Tùng xẻo giả bộ cảm thắng, nhưng sau đó thì tùng xẻo nói rõ kế hoạch của mình. Tùng xẻo sẽ sử dụng tí chuột như một thành viên của nhóm ảo thuật. Khi nghe tùng xẻo sẽ biến mình thành một ảo thuật gia. Gương mặt tí chuột như vừa được quét vui sáng trưng, giọng rung rung. Dạ thật là có nằm chim bao Để cũng không dám mơ mình trở thành áo thuộc gia Nói thật với đại ca là hồi nhỏ Đệ mê áo thuộc lắm Kết mô đen nhất là mạng nuốt kiếm Tôi không bắt ông làm mấy mạng khó đó đâu Tùng xèo cắt ngang rồi lại nói Ông cứ theo tôi Như một phụ tá Tôi sai gì làm nấy Đơn giản nhẹ nhàng thôi Dạ đệ hiểu rồi Nghĩa là đệ sẽ làm tà lọt cho đại ca Đại ca cứ yên tâm Đệ sẽ làm hết sức mình Tuyệt đối không để đại ca thất vọng đâu. Giọng tí chuột đầy nịnh bợ Tùng xẻo gật gù. Bây giờ cho đến đêm diễn ảo thuật, gạo phải tìm cách khống chế tí chuột, không để cho hắn lang thang ở ngoài rách chiệt. Với một ít tiền và rượu, tí chuột sẽ dễ dàng trở thành một tay sai đắc lực. Nhưng sau live show thì sao? Trong đầu tùng xẻo lé lên một âm mưu khiến gã tự đắc ý, lại đưa tay vuốt chợp râu đen như cục dầu hắc Trong khi Tùng Xẻo đưa tí chuột đi sắm dài bộ đồ Thì thằng Tuấn Anh bò ra sàn chế tác một tấm bản đồ mộ cổ Thằng Tuấn Em với cô Lý đi bệnh viện Thằng Trà Đá ở nhà canh chừng con bông Trong khi tí chuột xóa thử đuôi giày Thấy mình như con chuột đi hia Thì thằng Trà Đá ngồi dặn dạo người để trẻ con đại bàng Nhưng nó trẻ mãi chẳng thành Khiến nó nhớ tới cuốn dạy trẻ từ cơ bản đến ninh cao Vẫn chưa được trên về nhà Nó chật nhớ lời một bài hát vui vui Hình như là bốn chữ lắm Yêu lắm, thương lắm Mà xa lắm, đau lắm Đã thấy cuốn sách mình thích Mình cần mà không đủ tiền mua Thiệt là yêu lắm, thương lắm Mà xa lắm, đau lắm Công bông đi ngàn cho anh đang dẻ Thì dừng lại coi Thằng Trà mất cỡ lấy tay che lại Tưởng công bông sẽ bỏ đi Nhưng không, nó ngồi xuống bàn Lấy một tờ giấy, cây bút chì rồi bắt đồ vẽ. Thằng Trà tò mò nhìn sang, nó tròn xoe mắt khi thấy con bông con đại bàng trống hịt, chỉ bằng vài nét phác. Xong con đại bàng, bé bông vẽ một người đàn ông cũng chỉ bằng vài nét phác, như hiện ra đó là gã Tùng xẻo. Mắt thằng Trà như muốn đứng trồng. Bé bông lại lấy một tờ giấy khác, cũng bằng vài nét phác. Nó một khu nhà Mà nhìn qua thằng trà nhận ra ngay đó là chung cư ma. Giữa những tầng của chung cư ma, bé bông khoanh một vòng tròn. Nhưng nhìn kỹ thì đó không phải vòng tròn, mà là hình của một người như đang nằm ngủ. Còn bé bông dễ vậy là có ý gì? Đâu phải nói dễ khơi khơi. Thằng trà đá bóp tráng. Ê, vậy là em nói chung cư này có ma thiệt hả? Thằng trà đá thốt lên. Bé bông lắc đầu. Thằng trà đá ướm hỏi. Người, ý em là người chứ không phải ma." Bé Bông gật đầu. "Hây, nhưng đó là ai?" Bé Bông không trả lời. Nó đặt hai mảnh giấy nằm khít vào nhau, rồi nó lấy cái búp lông màu đỏ kéo một dòng như cầu vòng. Chứ cầu vòng đó nối từ tùng xẻo đến cái người đang nằm trong chung cư ma. Bé Bông ngước mắt lên nhìn anh. Thằng trai nhìn Bé Bông, nhìn chiếc cầu vòng rồi đặt câu hỏi. "Ý em là giữa hai người này?" Có mối quan hệ với nhau Bé bông gợt đầu Thằng trà đứng lên chống nạnh Nhìn xuống hai mảnh chế một lần nữa Nó thực sự chưa hiểu chuyện gì Nhưng nó tin bé bông đã ngầm đưa ra một thông điệp gì đó Nó nghĩ nên nói chuyện này cho thằng Tuấn Anh biết Thằng trà đá đứng lên đi lại chỗ cái tủ có đặt điện thoại bàn Nó tiêm nghĩu khi thấy cái hộp điện thoại bị khóa chỗ bàn phím Ông bà trạng thường khóa hộp điện thoại Sợ thằng trà gọi lung tung tốn tiền Nếu có gọi tới nó chữ cần nhất lên nghe thì được, nhưng không thể bấm gọi đi. Thằng Trà Đá muốn phóng xe tới nhà Tuấn Anh ngay tức thì, nhưng nó không thể để bé Bông ở nhà một mình. Lúc này bé Bông lại ra đứng cạnh cửa sổ. Ngoài đó như có một cái gì đang dễ gọi. Bé Bông như quên hẳn chuyện vừa rồi, như chuyện đó không phải của mình, không liên quan gì tới mình. Vĩnh Hy hẹn gặp Tuấn Anh và Trà Đá tại nhà của mình. Ông Hoàng bộ câu trông muốn gặp hai chàng trai trẻ. Đến nhà ông Hoàng, trà đá không quên mang theo hai tờ giấy mà bé Bông đã dẻ. Ông bà Hoàng cùng Vĩnh Hy đón tiếp trà đá cho Tuấn Anh một cách niềm nở chú đáo. Bà Hoàng nối chè hạt sen và bánh chuối. Chưa bao giờ thằng trà đá được ăn ngon như vậy. Ở nhà má nó dường như chỉ là mỗi món bánh trắng trộn. Ban đầu nó cũng thích ăn, nhưng sau đó thì ngán, chỉ cần nhìn là ngán tới ốc. Nhưng cũng có khi nó phải ăn bánh trắng trộn thay cơm vì không ai nấu. Bé bông thì không bao giờ ăn bánh trắng trộn dù bụng nó đói meo, dù mà nó luôn quảng cáo. Đây là bánh trắng trộn ngon nhất quả đức. Kỳ lạ là chưa bao giờ thằng Trà nghe con bông kêu đói. Cắn một miếng bánh chuối, hớp một ngụm nước chè hạt sen thì không gì ngon bằng. Thằng Tuấn Anh cũng nghĩ như vậy. Bánh chuối và chè hạt sen ngon tới mức, thằng trà đá quên luôn mục đích của cuộc giếng thăm. Cuối cùng, sau khi đã căng bụng, thì đầu nó mới chật nhớ ra. Nó dụ dàng lấy hai mảnh giấy mà bé Bông đã vẽ trải lên mặt bàn. Đây là hai bức tranh mà bé Bông đã vẽ. Thằng trà đá giới thiệu. Mọi người chăm chú nhìn vào hai bức tranh. Dĩnh Hy hết sức ngạc nhiên. Bé Bông dễ chống quá. Cô bé đúng là thiên tài hội quạ. Bức tranh này có ý nghĩa gì đây? Ông Hoàng thắc mắc. Thằng trà đá định nói thì thằng Tuấn Anh nhanh nhẫu. Bé bông không nói, nhưng theo cháu vẽ, bọn cháu suy đoán giữa ông Tùng Sẻo và cái bóng người nằm trong chung cư kia có liên hệ với nhau. Nhưng đó là ai mới được? Ông Hoàng tỏ ra khó hiểu. Theo con thì tất cả chỉ là suy đoán. Cũng có thể bé bông vẽ một cách tình cờ. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là tổ chức một buổi biểu diễn ảo thuật tại chung cư. Dĩnh Hy lên tiếng. Anh có cần tụi em theo dõi ông Tùng Sẻo không? Trà đá hỏi. Ông Hoàng xua tay trả lời theo Dĩnh Hy. Không cần theo dõi đâu cháu, nguy hiểm lắm. Bác nhớ hồi nhỏ mỗi khi đi qua một nghỉ địa vào ban đêm, mẹ bác thường dặn. Con đường sợ cứ đi, vừa đi vừa nói. Mình làm mình ăn, họ làm họ ăn. Nghĩa là việc ai nấy làm cháu ạ Tùng xẻo cứ làm việc ma của hắn, còn mình cứ làm việc người của mình. Bác ba chỉ lo là mình có tổ chức chương trình thành công hay không mà thôi. Vĩnh Hy nói giọng quả quyết. Con nghĩ nếu ba xuất hiện trở lại thì chương trình chắc chắn sẽ thành công. Xuất hiện trở lại cho lúc này ư. Như vậy Tùng xẻo sẽ nghĩ ba đang cạnh tranh tên tuổi với hắn. Ông Hoàng lắc đầu. Bà Hoàng từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Ông vừa nói mình làm mình ăn, họ làm họ ăn mà. Việc ai nấy làm? Việc gì mà phải băng khoăn? Lời nói của bà Hoàng quả thật trức chí lý. Ông Hoàng cũng nhận ra điều đó, nhưng ông chưa sẵn sàng cho việc xuất hiện trở lại. Ông quay sang nói với Dĩnh Hy. Bà sẽ suy nghĩ về việc này, nhưng dù bà có tái xuất hay không thì bà vẫn tin ở các con và các bạn nhỏ. Bà nghĩ bà sẽ đứng phía sau cánh gà, trong giai trò tư vấn thì tốt hơn. Nghe ông Hoàng nói vậy, Dĩnh Hy biết nếu như ba có đồng ý trở lại thì cũng không phải là lúc này. Như vậy là sơ ảo thuật của Tùng Sẻo sẽ diễn ra trước. Nếu như sơ diễn thành công một cách gian dội, thì đường trở lại ảo thuật của cha mình chắc sẽ khó khăn hơn. Dĩnh Hy rất hiểu tâm trạng của cha mình. Nếu ở vị trí của cha, anh cũng sẽ thấy thật khó khăn. Ai cũng có thể chơi ảo thuật suốt đời, nhưng không phải ai cũng lên sân khấu diễn ảo thuật đến cuối đời. Tùng Sẻo không hề biết Dĩnh Hy là con ông Hoàng. Nếu như biết, chắc chắn Tùng Sẻo đã không dụ Tuyết Băng theo nhóm ảo thuật của mình. Khi nhận thấy Tuyết Băng là cô gái không dễ phục Tùng, Tùng Sẻo đã thay đổi kế hoạch. Tùng Sẻo một mặt đưa tí chuột về ở hẳn chế mình để dễ bề khống chế. Mặt khác cho cô gái Mắc Nhật lên vai trò phụ tá. Mắc Nhật giống là cô gái xuất thân từ cô nhi diện, kiếm sống bằng nghề ảo thuật muối lửa tại các thuyền nhà hàng quán nhậu. Mắc Nhật rất muốn trở thành một ảo thuật gia chuyên nghiệp Biểu diễn ở các sân khấu Nhưng chưa có cơ hội Khi nghe Tùng Sẻo mời mình làm phụ tá Mắc Nhật rất sung sướng Tùng Sẻo lại đưa Mắc Nhật vào Pet Plaza Họ lại trôi lên trôi xuống cầu thang cuốn Tùng Sẻo lại đóng dài ông bố duy tính Đưa cô con gái đi xem trang sức kim cương Trong khi hai thành viên của nhóm Mắc Dịch Đang còn ngồi ở nhà ông Hoàng bộ câu Thì Tùng Xẻo đưa Mắc Nhật đi Drep Plaza. Trong khi Mắc Nhật hùng nhiên tung tăng trong Drep Plaza, Thì Tuyết Băng cưỡi chiếc Kawasaki mask màu trắng dòng dèo trong phố, Cuối cùng dừng lại ở trước cổng nhà ông Hoàng buộc câu. Trà đá và Tuấn Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuyết Băng đón lỏng mình trước cổng nhà ông Hoàng. Tuyết Băng đứng cách cổng một đoạn chừng chục mét, Mặc váy chống nắng, khẩu trang kính mít, thêm chiếc kính đen, Nên chẳng biết là ai nếu như cô không lên tiếng Ê, đi uống trà chanh không hay cân Trong khi Tuấn Anh trà đá cùng với Tiết Văn Ngồi ở quán trà chanh xem xét bức tranh của bé Bông Thì thằng Tuấn Em bị thất lạc ở bệnh viện Đúng theo lịch hẹn của bác sĩ Cô Lý đón taxi đưa thằng Tuấn Em vào bệnh viện tái khám Mua thêm thuốc Mọi việc diễn ra bình thường vui vẻ Cho đến lúc ra ngoài cổng Chờ có một gã thanh niên xứng lại chỗ mẹ con thằng Tuấn Em nhận ra thằng Tuấn em bị những giết sẻo cổ nên cố tình giật cái mũ nó ra trêu chọc Ê, thằng mặt cháy mà bị đặt đội mũ poli hả mày côý dội hất tay g thanh niên kia ra nhưng cái mũ lưỡi trai của thằng Tuấn em đã chăngn xuống đất trong phút chất Tuấn em thấy như có luồng ánh sáng rồii thẳng cho mặt nó cả thanh niên như một gã điên chỉ tay vào mặt nó cười canh cách Mọi người không biết chuyện gì bỗng súng dây quanh. Thằng Tuấn Em lưu lại rồi dùng chạy ngược để vào bệnh viện. Cô Lý nhặt chết mũ của thằng Tuấn Em lên rồi đuổi theo, vừa chạy, cô vừa kêu, Tuấn Em! Tuấn Em! Nhưng thằng Tuấn Em làm như không nghe thấy. Nó chạy rất nhanh, luồn lách giữa dòng người, ngoặc dù những hành lang. Nó cứ chạy. Không phải nó sợ cả thanh niên điên khùng kia, mà nó muốn chạy trốn đám đông, chạy trốn một cái gì vô hình. Hồi ở quê mỗi khi có chuyện gì buồn, nó thường chạy trong khu đất quang chui mình vào một bụi lau hay tót lên một ngọn cây. Cũng có khi nó lang thang ngoài bãi biển. Nhưng thường thì khi buồn, nó chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Khi ngồi giữa không gian quang du tịch mịch nó như nghe rõ tiếng tim mình đang đập trong lòng ngực. Cũng có khi giữa không gian tịch mịch đó, bỗng xuất hiện một chú chó hiền lành hay có một con chim, con bướm, con bọ ngựa từ đâu bay đến. Thế là nó quên chuyện buồn, bắt đầu làm quen trò chuyện với những con vật kia Nhưng đây là cuộc tháo chạy trong bệnh viện Mà bệnh viện thì chỗ nào cũng đông Cuối cùng thằng Tuấn Em bị một chú bảo vệ to lớn thợp cổ nhấc bỗng lên Sau khi nhấc bổng thằng Tuấn Em lên, chú nhẹ nhàng đặt nó xuống Rồi vừa thở vừa hỏi Đây là bệnh viện chứ có phải sơn trận động đâu Làm gì mà chịu giữ về cô? Thằng Tuấn Em không thích ai kêu nó bằng cu Nó tức giận muốn trả miếng lại chú bổ dị Nhưng lúc này nó quá mệt Hai bằng chân trả rời đầu gối muốn khuyệu xuống Cuối cùng nó ngồi bệt xuống hành lang Lưng chừa vào tường Chú bổ chị to béo vẫn đứng khoanh tay cạnh nó Lúc đó thằng Tuấn Em vẫn chưa nghĩ là nó đã thất lạc mẹ nó Như bao lần chạy đi khác Nó nghĩ mình sẽ quay về chỗ cũ một cách dễ dàng Nó quên mất mình đang ở bệnh viện Lúc này cô Lý đang hớt hải tìm nó Theo như chị thấy thì Tùng xẻo ở một mình Không có người thân Vậy người này chắc là một cộng sự của ông ấy tức bằng nói sau khi nhìn kỹ vào hai bức tranh của bé Bông Em cũng nghĩ như vậy Tuấn Anh nói Chỉ có nghĩ là ông Tùng tổ chức sôi diễn để lấy lại tên tủ của mình Trà đá đã câu hỏi Lần nào nhìn tuyết băng nó cũng thấy chị ấy quá đẹp. Tuyết băng châu mày trông càng đẹp lung linh. Đó cũng là điều mà chị đang nghĩ. Ông Tùng không phải là người yêu ảo thuật như chú Hoàng bồ Câu. Ông lấy lại tên tuổi để làm gì khi không muốn theo đuổi ảo thuật. Chỉ có thể là ông ấy thực hiện sôi diễn này để làm kỷ niệm. Ông ta có diễn với con đại bàng không? Thằng trà đá đột nhiên hỏi. Chị cũng không biết. Tùng xẻo có nhiều trò lắm. Nhưng ông ta không bao giờ bật mí hết. Tuyết băng trả lời. Theo em thì chị không nên tham gia sưu chuyển của Tùng Sẻo nữa. thần Tuấn Anh đột nhiên đề nghị. Vì sao? Tuyết băng hỏi. Vì chúng ta không nên làm việc cho người xấu. Chúng ta là những nhà ảo thuật chân chính. Tuấn Anh nói giọng đầy nghiêm trang. Cô Lý vừa chạy vừa kêu tên thần Tuấn Em. Giọng cô lạc đi giữa các hành lang chìm vào tiếng ồn ào. Chú bỏ về vẫn đứng khoanh tay canh chừng thằng Tuấn Em. Chú hỏi, Cháu tên gì? Cháu vào bệnh viện một mình hay với ai? Thằng Tuấn Em không trả lời, mặt nó cúi gầm xuống. Nó ước lúc này có cái mũ hoặc cái mặt nạ. Thằng Tuấn Em cũng thò tay vào túi quần, bàn tay nó khẽ chạm vào cái vàng ná. Khi thằng Tuấn Em vừa trút cái vàng ná ra khỏi túi quần, thì cô Lý bất ngờ xuất hiện. Cô Lý nhận ra thằng Tuấn Em liền gọi to Tuấn Em, má đây Nghe tiếng má gọi Tuấn Em giật mình ngoái lại Rồi nó quà lên khóc Cô Lý ôm chầm lấy con chú bảo vệ nhìn thấy vậy liền bỏ đi Cô Lý lấy cái mũ đội cho Tuấn Em Con làm má hết hồn hết día Thôi về đi con Thằng Tuấn Em vừa đi vừa thúc thích Con ghét bệnh viện Con không muốn vô đây nữa đâu Con muốn về quê Cuối cùng đêm diễn ảo thuật Của Tùng Thần Bài Tức Tùng Xẻo Cũng chính thức diễn ra ở Red Plaza Trái chiếc dự đoán của chỉnh Hy Cũng như ông Hoàng Bồ Câu Tùng Xẻo không quảng cáo rùm ben Thậm chí có dễ im liềm Ở cửa ra giàu chỉ chân duy nhất một tấm banner, làm sổ so ảo thuật tùng thần bài. Trên tấm banner đó không có hình tùng xẻo, mà chỉ là để tấm hình một chú hề kích điệu, với cái mũi chấp nhọn, cái mũi gắn quả bóng đỏ như trái cà chui chín, và hai bàn tay tung những lá bài lên trời. Ông Hoàng đã chuẩn bị quần áo tươm tức để đi xem đêm diễn của tùng thần bài. Nhưng khi mặc quần áo giàu thì mồ hôi cứ túa ra liên tục, ngược trái đau thắt, khiến ông phải ngồi dựa ra ghế. Bà Hoàng rất lo lắng, khuyên ông Hoàng nên ở nhà. Vĩnh Hy đã rời khỏi nhà từ chiều. Anh hẹn sẽ đón ông Hoàng trước cửa chính của Red Plaza lúc 7 giờ tối. Đi hay không đi? Sau khi uống một viên thuốc trở tim, ông Hoàng băng khoăn tự hỏi. Nếu chỉ tư cách là một khán giả thì ông thấy không cần thiết phải đi. Ông đi chủ yếu vì tò mò, muốn xem tùng xẻo sẽ làm gì trong đêm nay. Ông sẽ cảm thấy hả hê khi tùng xẻo chuyển tồi Nhưng nếu tùng xẻo chuyển quá xuất sắc thì sao? Thì ông không vui là đương nhiên rồi Điều mà ông quan tâm hơn hết là liệu mình có vượt qua được tùng xẻo Để trở lại với đêm chuyển ảo thuật mà dĩnh hy hằng mong đợi hay không? Chính lúc này, ông hoàn thấy mình thậm chí còn không thể vượt qua được chính mình Ông đưa tay lên nới ngược áo Ông quyết định ở nhà Nếu mình không vui khi thấy tùng xẻo chuyển tốt Thì điều ấy cũng thật không vui với chính con người mình Ông Hoàng nghĩ Rồi ông nói bà Hoàng gọi cho Vĩnh Hy để anh biết chừng Vĩnh Hy hơi buồn khi nghe tên ba không đến xem live show ảo thuật của Tùng Xảo Lúc này anh cùng với nhóm mắc dịch đã có mặt ở Trết Plaza Bé bông luôn đứng cạnh thằng Tuấn Em Hôm nay thằng Tuấn Em dẫn đội các mũ lưỡi trai Cổ dẫn quấn cái khăn choàng Trông nó khá lầm lì Từ hôm ở bệnh viện về nó cứ lầm liền như vậy, mặc cho cô Ly nói làm chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, khám đợt cuối cùng rồi về quê. Thấy thằng Tuấn Em buồn, thằng Tuấn Anh đã bày đủ trò nhưng nó dẫn không nguôi ngoai. Mở Châu cũng mua cho thằng Tuấn Em một bộ Lego Citibullis nhưng nó dẫn để nguyên đó làm cho thằng Tuấn Anh cứ thòm thèm. Chợt họ thấy nhóm của Tùng Sảo từ ngoài đi vào. Tùng xẻo dẫn đầu, bựng toàn đồ đen kính đen Ngầu hơn trái bầu Đi kè hai bên tùng xẻo là cô nàng mất nhật Của một người đàn ông ốm nhách Râu riêng loe ngoe như chuột chuột Tước băng đi phía sau Cùng một dàn các chàng trai cao lớn bảnh bao Bé bông chật rời khỏi tuấn em Đi đến chỗ dĩnh hy cho nói nhanh Ông râu chuột đó Dĩnh hy khẽ giật mình Anh đã ghi nhớ hình ảnh người đàn ông đó Đây là người mà em vẽ trong bức tranh chung cư? Dĩnh Hy khẽ hỏi. Bé bông gực đầu thay cho câu trả lời. Lúc này Dĩnh Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì, chưa biết người đàn ông kia là ai, như anh đoán giữa hắn cho Tùng Sảo có quan hệ với nhau từ trước. Chắc hẳn đó là mối quan hệ mờ ám, Dĩnh Hy nghĩ. Lúc này thằng trà đá chợt ghé trà tay thằng Tuấn Em thì thầm điều gì đó, khiến cho thằng Tuấn Em cười tươi. Có, em thủ sẵn đây nè, còn có một túi đàn nữa, em sẽ không để nó trốn thoát đâu. Thì ra thằng trà đá dã giờ hỏi thằng Tuấn Em là có mang theo cái dàn lá không? Chút nữa nếu phát hiện ra cải gian, thì đừng để cho nó thoát. Lúc này thằng Tuấn Anh vẫn im lặng, tay cầm chiếc smartphone quay khung cảnh Red Plaza, thực ra là quay nhóm người của Tùng Xẻo. Sân khấu rất đông khán giả trẻ, họ là khách tham quan, mua sắm ở Red Plaza, Và là bạn bè của những ảo thuật gia đường phố Dĩnh Hy nhắn tin cho Thuyết Băng hỏi người đàn ông trâu chuột là ai Nhưng không thấy cô trả lời Có lẽ Thuyết Băng đã tắt điện thoại, lo tập trung cho đêm diễn Tùng xẻo mở mạng đêm diễn bằng những tiết mục với bộ bài Trước khi đi vào mạng ảo thuật chính Tùng xẻo khiến cả kháng phòng vỗ tay không ngước bằng kỹ thuật xào bài Tung hứng những lá bài một cách điêu luyện Thật ít có một áo thuật gia nào xào bài điêu luyện như Tùng Sẻo. Tất cả mọi động tác của ông ta như một thần bài trong phim Hồng Kông Tùng Sẻo lần lượt, thông thả, từ đơn giản tới phức tạp. Ban đầu từ hai bàn tay không, Tùng Sẻo làm các quân bài xuất hiện, xong ức quân bài vào giữa hai tay. Ông làm thay đổi nó một cách mau chóng. Tiếp tục Tùng Sẻo mời tuyết Băng và mắt Nhật lên diễn chung. Tùng Sẻo xào bài xong rồi đưa bộ bài qua cho Thuyết Băng giữ. Mắt Nhật được mời chọn một quân bài ngẫu nhiên trong bộ bài Xong lấy bút ký tên mình vào Gấp lại bỏ vào miệng Tùng Sẻo cũng lấy một lá bài ngẫu nhiên Lấy bút ghi nhớ tên lá bài Mà Mắt Nhật đang ngậm trong miệng Xong Tùng Sẻo cũng gấp lá bài đó Ngậm nuốt vào miệng Tùng Sẻo nuốt lá bài vào miệng rồi lập tức nhả ra Kỳ lạ thay Hai lá bài đã được quán đổi Lá bài trong miệng Mắt Nhật Giờ được lấy ra từ miệng tùng xẻo Kháng phòng vỗ tay gian dội Và kéo dài không ngớt Nhạc chuyển Sân khấu ồ linh khi nghe bài Gummy Beer chưa nhộn Thằng trà đá là người đầu tiên lắc lư ư bài hát Gumebe theo bản dịch không giống ai của nó. Vậy là sau những màn trình diễn của bộ bài, Tùng Sảo biến vào sâu sân khấu, lần lượt các chàng trai bứt ra thi túy tài năng của mình. Trong cái màn ảo thuật đó, thỉnh thoảng lại có một chú hề chạy ra khắp vui. Mọi người ngầm hiểu chú hề đó chính là Tùng Sảo, một chú hề về và dễ thương. Có quá nhiều tiết mục hấp dẫn mới lạ, tiếng vỗ tay hào phóng dồn dả. Tiếng quét sáo chăng lên lạnh lót ông ỉ. Và đây là tiết mục cuối cùng. Trên sân khấu xuất hiện toàn các chú hề. Ôi nhiều chú hề quá! Thằng Tuấn Em thúc lên. Thằng Tuấn Anh vẫn vừa xem, vừa quay phim. Thằng trà đá đang bị những trò vui nhộn trên sân khấu lôi cuốn. Nó giống thích những trò muốn mây chúi nhộn. Những điệu bộ kiểu như Michael Jackson. Hoặc cà giật như thể dục nhịp điệu theo bài Gomi Trong khoảnh khắc thăng qua, thằng Trà thấy những khớp xương dai như được tháo ra, tung lên, rồi rớt xuống ráp lại. Cả người nó nhúng nhảy. dính Huy tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Anh không ngờ đêm diễn có một kịch bản thúi gì như vậy. Anh đang thử đoán xem chú hề nào là tuyết băng. Chợt thằng Tuấn Anh nhìn vào màn hình smartphone và phát hiện cho một điều hơi bất thường. Hình như có một chú hề không ra sân khấu. Thằng Tuấn Anh nói thầm trong đầu. Chợt, bé bông bỗng đứng lên, lặng lẽ rời khỏi hàng ghế. Tuấn em là người phát hiện đầu tiên ra điều này. Nó đập tay vào dai thằng trà đá một cái bóp, khiến thằng trà đá giật mình cái đuổi. Trong khi thằng trà chưa kịp bực bội thì Tuấn em đưa tay chỉ. Anh trả anh trà, con bông nó đi đâu kìa? Thằng trà quay lại thấy bé bông đang đi ra phía sau sân khấu. Ê bông! Thằng trà bật dậy rồi lần lượt anh Vĩnh Hy, thằng Tuấn Anh, thành Tuấn em... Cũng rời hàng ghế, cuối người lâm không bước dội theo. Thằng trà đá dưng cánh tay dài ngoằng của nó chụp lấy tay bé bông giữ lại. Ê bông, em bỏ đi đâu vậy? Bé bông ngước mắt nhìn lên trên, mọi người nhìn theo nhưng không ai hiểu gì cả. Bé bông nói, có một chú hề bỏ trốn trên đó. Trên nào? Thằng trà hỏi, trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì thì thằng Tuấn Anh nói, em cũng thấy trên sân khấu dắn một chú hề. Nghĩa là sao? Anh không hiểu gì cả. Dĩnh Hy lên tiếng. Mặc cho mọi người đứng ở đó, bé bông đi nhanh về phía cầu thang cuốn. Thằng Tuấn Em chạy nhanh theo, hai đứa trôi nhanh lên trên. Đó là chuyến thang cuốn cuối cùng. Nhóm ba người cùng Dĩnh Hy trà đá Tuấn Anh cũng dùi chạy theo, nhảy vào thang cuốn. Nhưng thang cuốn đã ngừng hẳn. Họ nhảy từng bậc cầu thang đuổi theo. Từng trên là những gian hàng bán đồ trang sức, mỹ phẩm, lúc này đã đóng cửa. Một số chăn hàng cuối cùng cũng chưa tắt đèn chuẩn bị ra về Hạnh lan chắn mờ mờ bóng tối Bé Bông đi nhanh như một chiếc bóng Thằng Tuấn Em hỗn hện phía sau Nhóm của Trịnh Hy cũng đang bám phía sau Dù họ không hiểu chuyện gì Lúc này bé Bông đứng trước một chăn hàng bán trang sức để đóng cửa Đó là chăn hàng bán trang sức kim cương Mà Tùng Sẻo đã từng dẫn Tuyết Băng và Mất Nhật đến tham quan Không có một dấu hiệu bất thường nào ở đây cả Chợt điện thoại trong túi quần Dĩnh Hy đổ chuông in ỏi. Tiếng chuông điện thoại gian lạnh lót trong hành lang vắng khiến ai nấy đùa chật mình ngoái lại. Người gọi cho Dĩnh Hy là Tuyết Băng. Alo, đêm diễn xong rồi xem không thấy mọi người đâu? Àm, tụi anh đang ở... Dĩnh Hy ngập ngừng. Ở đâu dạy anh? Giọng Tuyết Băng như cố hét thật to giữa tiếng ồn ào đám đông. Trong lúc Dĩnh Hy còn đang lung túng thì bé bông đi đến cạnh anh nói. Chú Hề, anh nói chị Tuyết Băng giữ mấy chú Hề lại. Chú Hề em ơi, em giữ mấy chú Hề lại. Vĩnh Hy hét vào điện thoại như theo quán tính truyền dẫn. Cái gì, anh nói gì em không hiểu. Giọng Tuyết Băng, em cứ giữ mấy chú Hề lại đi, hình như có điều gì đó không bình thường. Điện thoại đáng ngắt, thằng Tuấn Anh như bừng tỉnh. Để chạy đi kêu mấy chú bờ vờ. Nói rồi thằng Tuấn Anh phóng nhanh. Thằng trà đá vừa chạy vừa giải thích cho anh Dĩnh Hy Nó chạy đi kêu bảo vệ Đến đây chắc là các bạn đã sốt ruột rồi Rất chi là tò mò Không biết chuyện gì đã xảy ra Tại sao bé Bông lại ra lệnh phải chặn các chú hề lại? Bé Bông, cô bé tự kỷ, người mà ông trạng vẫn thường nói đùa là con nhà trời chứ không phải con ông, đã nhìn thấy gì? Bé Bông không bao giờ nói mình đã nhìn thấy gì. Cô bé chỉ nói ra những điều cần phải làm. Khi Tất Băng cùng Chí Minh Bảo vệ giữ mấy chú hề lại, thì nhóm ảo thuật chỉ còn hai chú hề. Mấy anh chàng đẹp trai kia mặc dù đã được tùng xẻo yêu cầu mặc trang phục chú hề cho đến lúc ra về, Nhưng khi bị bỏ vệ giữ lại thì họ cởi đồ ra chịu quá nóng nực Hai ảo thuật da quá trang thành, hai chú hề còn lại Chính là Tùng Sẻo và Tí Chuột Quá ra màng quá trang thành chú hề là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước của Tùng Sẻo Các bạn còn nhớ sau nhóm mà ảo thuật đầy ma thuật với các quân bài Tùng Sẻo liền lui vào sân khấu Sau đó lại nhảy ra trong bộ quần áo một chú hề Thực ra đó là một sự đánh lừa Chú Hề nhảy ra sau những mà ảo thuật thần bài không phải là Tùng Sẻo mà là tí chuột. Và trong khi mọi người bị những chú Hề quạt náo, hút hồn, thì Tùng Sẻo đã lén trời sân khấu, đi lên tầng trên, đột nhập vào một gian hàng bán kim cương. Khi bé bông đứng trước gian hàng kim cương, thì Tùng Sẻo rời khỏi đó với túi kim cương trong người. Bằng tài nghệ mở khóa siêu đẳng của mình, Tùng Sẻo hầu như không để lại một dấu vết. Quá ra tất cả sâu diễn ảo thuật này Là nhằm che mắt để tùng xẻo thực hiện màn đánh cắp kim cương Khi bỏ dậy tòa nhà Tre Plaza gọi công an tưới để đi tùng xẻo đi Thì tí chuột thừa cơ dùng bỏ dậy Nhưng như một tay thiện xạ Thằng Tuấn Em dương dàng ná lên Nheo mắt nhắm và bắn thực mạnh vào chỗ mắt cá chân tí chuột Khiến hắn la ôi úi rồi khuyệu xuống Tôi xin đầu hàng, xin đầu hàng Ôi tiêu cái chân tôi rồi Đào quá thánh thần thiên địa ơi ti chuột than khóc như một đứa con nít mít ước, còn Tùng Sẽo thì giữ nguyên vẻ lạnh lùng, cho tới lúc đó, gã cũng không hiểu vì sao mình bị bắt. Tùng Xẻo nghi thuyết băng chính là Giang Điệp, máu trong người gã như sôi lên. Còn Giang Điệp chích bẩm, "Tao bóp cổ mày." Trong một khoảnh khắc, nhưng lúc mọi người vừa rời mắt, Tùng Sẽo lên rồi lao nhanh về phía Tuyết Băng. Lúc này Băng đang đứng giữ chỉnh Hy và thằng trời đá. Nhưng trà đá là người thấy hành động của gã tùng xẻo trước tiên. Khi gã tùng xẻo lao đến như một mũi tên, thì thằng trà đá xô người tuyết băng ra, thế chỗ mình vào. Âm! Cả thân hình tùng xẻo lúc này không phải là mũi tên nữa, mà thành một tảng đá tông bay người thằng trà đá dăng ra xa cả mét, trực quật ngã nó xuống sàn một cái âm. Thằng trà đá ngã chơi giới, đầu đập xuống sàn. Mấy chú công an lao tới lập tức bẻ ngoặt tay Tùng Sẻo trai vào cổng số 8 Mọi người xúm lại đỡ thằng trà đá lên Lúc này thằng trà đá thấy như có hàng ngàn con đông đốm đang bay lượm trước mắt Người nó lạnh toát mềm chần Rồi thiếp đi trên cánh tay của chị Tuyết Băng Ở đồn công an Tía chuột khai ra tuốt tùng tuột Dĩ nhiên là khai cả chuyện nghe lời Tùng Sẻo giả ma nhát ma mọi người ở khu chung cư Tùng Sẻo cay đắng khi bị tóm vào tù Nhưng càng cay đắng hơn khi biết những viên kim cương mà gã đánh cấp hôm đó đã được đánh tráo bằng hàng giả. những viên kim cương thật đã bán cho một khách hàng, và kim cương giả được thế chỗ để làm nhiệm vụ trưng bày. Tùng xẻo đó quá trang thành một chú hề, đồng thời diễn luôn một màn kịch hài bất đắc dĩ. Thưa các bạn, tôi, người kể lại câu chuyện này, chẳng bao giờ muốn câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Tôi muốn giết mãi, giết miết. Nhưng như các bạn cũng biết, câu chuyện nào rồi cũng tới hồi tạm kết thúc để chia tay nhau. Cuộc chia tay đầu tiên là giữa thằng mặt nạ Tuấn Em với nhóm mắt dịch. Lúc này, gương mặt của Tuấn Em đã phục hồi khá nhiều. Những dích sẹo đã mờ hẳn đi. Mặc dù vậy, nó dẫn đội các mũ lưỡi trai kéo sụp xuống như một phong cách hơn là tói quen. Và rất ít ai biết rằng Trong túi quần của thằng Tuấn Em Một bên là cái giàn ná Còn bên kia là cái mặt nạ bằng giải Mà má nó từng mây cho Dù không còn mang mặt nạ Nhưng nó vẫn luôn giữ bên người Như giữ một kỹ vật hôm chia tay mọi người Thằng Tuấn Em đã khóc như mưa Bé bông lặng lẽ lau nước mắt cho thằng Tuấn Em Hình ảnh ấy khiến ai nấy cảm động Xuyết khóc theo Anh Vĩnh Hy theo mặt nhắm mắt dịch tặng cho thằng Tuấn em một bộ đồ chơi ảo thuật do tự làm. Nhưng thằng Tuấn em vẫn không thôi khóc. Thằng Tuấn em khóc nhiều vì nó nhớ và thương anh Trà Đá quá. Hôm đó khi lấy thân mình ra đỡ cho chị Tuyết Băng, thằng Trà Đá đã bị tùm xẻo xô đập đầu xuống sàn. Sau khi choáng và ngất đi, chập sau thằng Trà Đá tỉnh dậy, vui vẻ bình thường khiến ai nấy mừng rỡ. Nhưng ngày hôm sau, trong khi đang ngồi chế con đại bàn Thì đằng trà đá bỗng ngã gục xuống Lúc đó ở nhà chỉ có hai anh em Nên bé bông chạy đi kêu hàng xóm Thằng trà đá được đưa vào bệnh viện cấp cứu Chập sau ông bà Trạng mới vào tới Bác sĩ kết luận là thằng trà đá bị chấn thương sọ não Có múa bầm tụ với chỏ não Trời ơi sao đàn ông nổi dậy con ơi Trà ơi Bà Trạng khóc trương rứt Còn ông Trạng thì lấy tay bùm miệng lại để ngăn tiếng khóc Bé bông đứng bên giường Tay nắm lấy tay anh trai, mặt nó hơi nghiêng nghiêng như đang lắng nghe một điều dị mơ hồ. Thằng Tuấn Anh đến bên trường bệnh, nhìn thằng trà đá một lúc rồi bỏ ra ngoài. Nó chửi đi chưa khóc thuốc thích, rồi cứ thế nó đi tuốt trong một góc hành lan trắng ngồi khóc một mình. Thằng Tuấn Em thì không chám vào bệnh viện, nó ngồi khóc ở nhà. Vĩnh Hy và Tuyết Băng đến đứng bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt. Vĩnh Hy nắm chặt bàn tay của Tuyết Băng, Tuyết băng không nói một lời nào Nhưng hai bờ chai cứ rung lên từng đợt Và nước mắt cứ tuôn rơi lã chả Khi thằng trà đá bị gã tùm xẻo xua ngã xuống Thì trong người nó dăng ra một con nữ hoàng Ai Cập Đây là một trong bộ ba xanh đỏ chàng Của trảo thuộc đoán nữ hoàng Ai Cập Nằm trong chiếc quan tài đen Ba màu sắc ấy là tượng trưng cho ba màu Của tín hiệu đèn giao thông Và cái mẹo đoán cũng nằm ở độ nặng nhẹ Của ba con nữ hoàng Ai Cập ấy Nhưng đây là một con nữ hoàng riêng biệt và khác biệt Nó có màu trắng Mặt sau lưng khắc hai chữ TB TB là tuyết băng Là mình sao Cho tới khi thằng Tuấn Em chia tay mọi người để về quê Thì thằng trà đá vẫn nằm trong cái phòng đó Nó đã thở những hơi sâu và đều Nhưng mắt vẫn chưa mở ra Lúc này mọi người không biết làm gì hơn Là trông cậy cho các bác sĩ và cầu nguyện Lúc này để xua đi cảm giác buồn bã ngột ngạt, để trấn an tinh thần mọi người. Vĩnh Hy lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn ảo thuật ở chung cư ma, dù chắn mặt thằng Tuấn Em, còn thằng Trà Đá thì chưa hồi tỉnh. Sau khi Tùng Xẻo và Tí Chuột bị bắt, thì tiếng quang chung cư ma cũng đã được quá giải phần nào. Nhưng Vĩnh Hy vẫn muốn là một chương trình ảo thuật tại đó. Anh muốn ba mình trở lại với ảo thuật. Khán giả muốn thấy những con bùa câu trắng muốt tiếp tục bay lên, Từ hai bàn tay của ông Hoàng tốc bạc Bây giờ ông Hoàng Bùa Câu Vẫn còn giữ thói quen đi bộ trong công viên Giữa những khoảng đi bộ Ông dừng lại phất tay Rồi lại tiếp tục trảo bước Trong khi nhắm mắt Ông vẫn dùng ý nghĩ của mình để thay đổi các sự dựt Nhưng lúc này Ông không xây dịch những chiếc ghế đá Hay quy hoạch hàng cây Mà tập trung thổi những hơi thở ấm áp Dầu người thằng trà đá Ông không ngừng truyền nguồn siêu năng lượng cho cơ thể thằng bé mạnh hạnh lêu nghêu. Và khi về nhà, trong lặng lẽ, ông bắt đầu lôi những đồ nghề ảo thuật ra lâu chùi sửa chữa. Tuyết Băng thật tài giỏ cho khéo léo khi mời được bốn anh chàng ảo thuật gia dễ thương duy tính, từng tham gia sôi diễn của Tùng Sẻo về nhập nhóm của Dĩnh Hy. Tuyết Băng thồng nguyện cầu giả áo ước nếu như trà đá tỉnh dậy thì cô sẽ cùng nói diễn một trò sọc lô chui nhộn. Nàng công chúa băng Sẽ mang anh chàng sặc lô nghèo khổ phiêu bồng trên một tấm dáng trượt À các bạn biết không Đêm diễn ảo thuật đó sẽ có tên là Những đứa trẻ mắc dịch Tuấn Anh dạo này nụ cười chực như đá tắt trên môi Nhưng nó lại say xưa lao vào những trò ảo thuật Mỗi khi diễn một trò gì đó Nó luôn tưởng tượng đang có thằng trà đá bên cạnh Hai đứa nói chuyện chung với nhau Tuấn Anh cũng nhận ra ở mình có những thay đổi Từ sở thích những màn áo thuật quyền bí với bộ bài Chuyển sang thích màn áo thuật thay trang phục trong chớp mắt Ông Hoàng Hứa sẽ hướng dẫn thêm Tuấn Anh ở tiết mục này Còn bé Bông sẽ tham gia tiếp mục nào? Đây còn là điều bí mật Nhưng có một điều mà thằng Tuấn Em cho mọi người đều rất ngạc nhiên Là phút cuối cùng bé Bông bổng tặng cho Tuấn Em một cái hộp sắt Tò mò mở ra xem thì thấy đó là một tập tranh dẻ bằng bút chì Như một người bay lưng chừng không gian rồi nhìn xuống Những bức vẽ mô tả cái nhìn từ trên cao. Một con đường mòn, một bãi biển, một đống trơm một mái nhà. Một cậu bé cưỡi xe đạp như lơ lửng giữa khoảng không. Một hàng cây một chỉ nhánh như những cái dàn ná khổng lồ chương lên trời. Một bầy chim sải cánh như một đường đạn. và ảnh đứa trẻ đeo mặt nạ cưỡi trên lưng một con khủng long ăn cỏ khổng lồ như một chiến binh. Những bức tranh như những trang nhật ký tuổi thơ của thằng Tuấn Em. Điều này khiến cho thằng Tuấn Em gần như ngạc thở về cảm động Và bây giờ là lúc mà các bạn hãy nhớ Hãy nhớ về ông Trạng Tóc cột đuôi gà hớt tóc trên phố cây me Miệng luôn nói phụ nữ họ hay lắm Hãy nhớ về bà Trạng bán bánh tránh trộn ngon nhất quả đất Hãy nhớ về ông Châu Người thầy dạy môn văn quá Việt Nam Thích đeo cà giạc Và thường nói câu cửa miệng Lịch sự là hiểu biết Hãy nhớ cho cô Châu, bà chủ tiệm làm tóc, người mẹ hào phóng cho chui trẻ. Hãy nhớ cho cô Lý, người mê chiếc mặt nạ bằng giải lừng chanh, người nấu mì quảng ngon mê mẩn, người sẵn sàng làm tất cả chỉ đứa con của mình. Hãy nhớ chị ông Hoàng Bồ Câu thượng sống tâm trạng men Hãy nhớ cho Dĩnh Hy, chàng giám đốc tuổi trẻ đẹp trai, tài qua mà khiêm tốn. Hãy nhớ đến Tuyết Băng, Cô nàng trực dán đường phố, có những cú bay lốc xoáy như giúp lên giữa tầng trời. Hãy nhớ thằng nhỏ trà đá có tật nói ngược, tay chân dài như con dượng, thích ngồi trên những ngọn me, ngóng con đại bằng lửa. Giờ thì con đại bằng lửa đang bay trên vùng trời nào, và bao giờ thì thằng trà đá hồi tỉnh lại đây? Hãy nhớ thằng nhỏ Tuấn Anh bốn mắt, hay nói tắt, thích phi lưu mạo hiểm và ảo thuật quyền bí. Hãy nhớ hãy thương thằng nhỏ mặt nạ Tuấn Em rất sợ ma, nhưng bắn ná thiền xạ. Hãy nhớ hãy thương bé bông. Cô bé con nhà trời có đôi mắt tròn xoe và đôi tai nghe những lời lao sao ngoài cửa sổ. Hãy nghe tiếng gọi của bầy khủng long ăn cỏ. Nhớ chị bé bông, bạn có thể tưởng tượng một đám mây trắng tinh bền bồng. Các bạn có thể quên đi những kẻ xấu như Tùng xẻo tí chuột. Nhưng các bạn hãy nhớ, sự đố kỵ ganh ghét có thể biến bạn thành kẻ ác. Và các bạn hãy nhớ, hãy nhớ mình cũng có thể trở thành những đứa trẻ mắc dịch, vui tươi, hào hứng, sáng tạo. Hãy nhớ ảo thuật không phải là phép thuật, nhưng khi bạn làm cho mọi người ngạc nhiên, hạnh phúc, cũng có nghĩa là phép màu đã hiện ra. Bạn có thể không học được để trở thành ảo thuật gia, nhưng bạn có thể học được cách mang lại niềm vui cho người khác. Hãy nhớ mình là những chàng trai, cô gái tốt bụng, can đảm, yêu thương. Hãy nhớ rằng cuộc sống không phải bao giờ cũng dễ dàng chọn lựa. Ví dụ như chuyện ngủ gợt với ngủ say. Nhưng các bạn cứ bay lên với khát vọng của mình. Bay lên, bay, bay, bay. Hãy khóc thật nhiều, hãy cười thật gian. Và cuối cùng, hãy nhớ, tôi là một nhà văn bất tài. Nếu là bạn thì bạn sẽ kể câu chuyện này hay hơn rất nhiều. Hãy nhớ nhé, các bạn yêu.